Thấy như thật nhưng toàn dối giả Không một ai được thỏa tâm lòng, Rốt cuộc điều chi cũng quá không, Dù người có luôn công bình rình. Nào phú quý, nào mùi chung đỉnh, Nào công danh, nào miếng lợi quyền, Như dừng mây, như bọt nước xuyên. Không thể giữ được thiên tuế nguyệt, Số định của người là sanh diệt. Giang giật là đồng kiếp, Điều thường có lên mây cũng khó ẩn nương. Vô xung đất vô phương trông thoát. Cái chết vẫn luôn luôn đeo sát dù người không muốn thoát mặt tình. Thấy rằng trong đời của nhân sinh có ẩn sức vô hình chi phôi. Mang sắc thịt không ai tránh nổi, Sanh làm người đều phải như nhau. Trẻ rồi già rồi, Yếu rồi đau, Rồi phải chết người nào cháy khỏi. ấy sự thật không cần phải hỏi, Ai cũng đều biết rồi như nhau. Thá không tìm phương pháp siêu cao, Hầu sớm có tẩu đào kiếp chết. Nghe lời Phật nở trần trả hết, Nghiệp thế gian nhất thiết không gây. Tất nhiên đường sanh tử khỏi ngay, Không duyên cớ đầu thai lại nữa. Lỡ tu gấp chớ nên lần lừai, đảo sớm thành nghiệp khổ sớm tan. Cái chết không biết được thời gian, đợi gần tống linh sàng thì muôn. Khi sắp chết trong lòng luôn cũng không dễ gì niệm tưởng di đàng. Có nhiều người Phật chẳng nhớ ra Chết mấy sản hoặc là bất đắc Như thế tức giấc đều tiếng Phật Dù lại sanh cũng chắc vô duyên Khó được nghe lời Phật pháp truyền Kiếp luôn chuyện nói liền không hờ Việc ấy rất Đáng làm lo sợ Hiện thời nên hối ngộ mau đi Một lòng thành cầu Phật quý y Cho sớm được thoát ly mây khổ Đời biến chuyển nay thành mai đổ Sự luân lưu kim cổ một tuần Kẻ thì vui còn kẻ thì buồn, Buồn vui biến đổi luôn tâm trạng. Lật sự sách ra tra từ đoàn, Thấy tuần đời như lãng sóng triều. Bất luận là buổi sớm buổi chiều, Cứ lên xuống nối theo không dứt. Mưu sự sống cạnh tranh đắc thất Được thì vui còn mất thì buồn Cứ thế mà tiếp diễn ra luôn Rồi phải chết phải buông tất cả Kẻ nông phu hay nhà dương già Chúng quy đều thế cả không hơn Thế cho nên hầu hết chữ nhân Khuyên chớ có vị thân vị kỳ Vị thân ấy có ngài phái quỳ Dù gian ngoan cũng chỉ luôn công Chỉ bằng nên mở trí đại đồng Giúp nhân loại sống chung hạnh phúc Không thù hận, không mang ác đức, Lại cũng không người đục khuét nhau. Cảnh vui tươi đâu cũng một màu, Đó có phải là cao thượng nhị, Nhân loại được thế là bình tri Đàn áp. Không khinh thị cũng không Lúc sống cùng nhau chẳng ác lầm Khi thác tất là không bao oan Hồn lẫn xác trong đường tươi sáng Phật với người tất chẳng khác nhau Có phải chăng là cảnh siêu cao Người nên để tâm vào việc ấy cái nghe kể khát gian dội lại Ôm lấy chi cứu đời Không phải chỉ nhất thời Mà lúc nào cũng cứu Cứu đến lục Tàn hơi, lành thì khuyên nên tấn, Giữ thì khuyên nên thôi. Người khổ tùy cứu khổ, Người vui tùy cứu vui, Hàng nào cũng tiện đồ. Không hàng nào bỏ trôi, từ bi ban chung chống bắc. Ai rải nơi nơi gọi người lo đạo đức khuyên kẻ ráng tỉnh hồi chân lý không ngất tiếng Phật pháp chẳng quên lời cứu độ luôn không nghỉ Vọng quá luôn không thôi ấy thật người phụng Phật ấy thật Kẻ yêu đời, gian nan không chán nàng, Trở ngại chẳng bồi hồi, Ai chê cũng không giận, Ai khen cũng không vui, Nghe chê cho chưa hiểu, Nghe khen cho tường thôi, Tú không gì khen ngời, Tú không gì chê cười. Tu là gì giải thoát cứu độ vì thương người muốn ai cũng hết khổ muốn ai cũng được vui Ấy là tình chư Phật ấy là Phật cứu đời không quản cần lao ly chẳng phiền lúc ta tơi ân nhân cũng độ thế ly loạn cũng cứu đời tu cứu toàn thiên hà Đạo hoa khắp mọi nơi đáng độ không tiếc mạng mi đang nói không tiếc lời giúp người được giải thoát giúp người hết nỗi trôi làm hạnh phúc nhân loại Làm lợi ích mỗi người Tùy người đưa đến chúng Tùy kẻ dắt tới nơi Công xem vợ mà đánh Buồm xem gió mà khơi Ly trí huệ độ thế Dùng phương tiện cứu đời Mục đích Làm tỏ ngộ chí nguyện làm an vui, Người theo tôn chỉ Phật tâm hạnh ý nên xoay. Tuy rằng nỗi mạc Pháp rốt đời, Nhưng lòng Phật thương người không dàm. Tâm đạo đức người càng u ám Sự cứu an Phật Thánh càng tăng Tánh từ bi rộng lớn vô ngàn Sức hóa đổ chúng sanh không mọi Đang kính thai tâm hồn thương còi Cao quý thay đường lối Phật gia Đối với ai cũng rất hải hà, Lúc nào cũng sông pha câu giấc. Khiến người biết mở tâm chia sớt, Khiến người xanh lòng biết thương nhau. Như nước làm giảng vật tươi màu, Như trời giúp hoàng cầu âm áp. Hết mê mũi nhờ ơn Phật Pháp mơ khỏi lỗi lầm nhờ Đức Thế Tôn Được biết đường giải cứu sát hồn mới là nhờ có chân ông của Phật Không riêng chúng sanh nơi quả đất Cả chúng sanh ở khắp mười phương Cũng là nhờ có Phật chỉ đường Mới được biết rõ phương giải thoát Những người được về nơi cực lạc Số đông như là các sông Hằng đức Phật sâu biển khó lượng bằng, Ân Phật lên núi không đo kìa. Nghe lời Phật lo tu hiện kiếp mơ, Tất nhiên là ác nghiệp hết mang. Giải quyết xong đời sống thế gian, Các đau khổ nghiệp quang đều dứt, ông khỏi cảnh kẻ dành người giứt thoát khỏi lo nở trực oan chờ hoàn toàn ra khỏi kiếp trượt nhớ luân hồi hết sợ lo quân quâních được thông thả không điều xiền xích nở được an vui chẳng chút khổ sầu Cảnh ấy người đời khá tâm cầu, Nên cương quyết làm sao đạt tới. Phật đi trước chỉ cho đường lối, Mình làm theo tiếng gọi ác nên, tùy gốc gai khó nổi bước lên, Nếu bền chi tất thiền quá được. Sự lao khổ phải mang chịu trước, diệt an vui sẽ đáp lại sau. Cứ ngồi yên một chỗ ức ao, công việc chẳng thể nào thành tựu. Nếu người muốn Phật tiên đến cứu, ích nhức Là phải có lòng thành đạo muốn siêu Mà chẳng chịu hành Thì không thể nào thành đạo được Nhớ lịch sử thích ca thuở trước Tất nhiên là giải được nghi nàng Thích ca xưa chịu lâm khổ nàng Mới là được đắc thành Phật Quà, các tiên thanh cũng như thế cả Có ai tu thông thả ma thành Người khá soi gương đó tu hành Chắc chắn được chứng minh đạo phẩm Nên đại trí sớm khuya suy gầm Làm cho thân khỏi đắm chìm thêm, cõi thế gian hết bị kẹp kèm. Địa ngục cũng không làm sao đòa, được trường mãn như là Phật cả. Không còn mang tạm giả số căng, Bạn giới chưa Bồ-Tát ngài hằng, được cố túc. Lục thông như ý. Cảnh chân thật không điều dối mị sự cũng chân mà lý cũng chân, được thật tâm và cũng thật, thân khác thân cõi hồng trần quyến hoặc. Ráng lập Chí tu thân cho đất để khỏi mang phàm sát nắng này Được kim thân ở cõi liên quê Sân tử khổ không hề trói buộc Tu gấp kẹo tháng ngày qua huốt dịp qua rồi muốn gặp khó thai Bóng thiều quang chẳng đợi chờ ai Sự tu phải hành ngay mới kịp Chết trẻ cũng là qua một kiếp Mơ chết già thời cũng hết một đời Cái chết không hiện tuổi hiện người Chớ nên đợi ngày mới sẽ hối Chuyện giờ trước Còn không lượng nổi Huống chi là chuyện tới ngày mai Biết bao người vừa mới sống đây Sao đó ít phút giây đã chết Đợi hơi thở sắp gần khi hết Mới lo tu thì biết trễ tràn Này kha tu chờ đợi thời gian sớm đi tất nhiên đàn mau tới. Mông nữ thiện nam cát giới màu pháp tâm phân tu hành độ cho thân đạo hóa đắc thành. Cứ cha mẹ giảng sanh Phật quốc đồng thời cũng tế nhân độ vật được siêu thần hết kiếp luân hội biến Trần không còn bị nỗi trôi cảnh khổ của kiếp người cũng khỏi diệt đạo Ly khả nên học hoài sự tu hiện cần phải chăm nôm giúp tâm hồn thoát Cảnh tối ôm Khiến đời sống khỏi dòng tối lội Giải thoát lấy Sự tu làm cội Tó ngộ do Biết lối tu hành Tu được lòng đầy Đủ tinh thành Đạo sẽ đắc như mình ao ước lòng người muốn cố làm xẻ được. Dụm viết đời viết nhà tu có tâm thành có sức cần khu chí xẻ tối màu xẻ đắc. Nhẫn kim cố tất là biết chắc thành bại do tâm lực mà ra. Cương quyết lên chớ có giận già lo tu tình để qua khổ ách Trên đường đảo có nhiều thử thách Người cần tăng nghĩ lực vượt qua Nhớ niệm luôn sao chữ di đà Lòng cầu đảo đừng xa một chút Lòng trồng chứ để cho thêm đục làm hiện đừng sanh chút nào hung Màn vô minh ráng vẹt tận cùng gốc giống tượng cô khuân cho hết Nhớ luyện tập dù rằng mối mệt Lo công phu vô diệt Khó khăn y kệ kinh tu niệm thường hằng, Lấy giới luật để răng tánh hành. Thường tử xét trong lòng tà chánh, Thường gán lừa ngôn hạnh tục tiên. Thấy sai lầm thì chẳng ngăn liền, Thấy quẩy phạm thì nghiêm hối lại. Lúc nào cũng lo trao sửa mãi, Giữ đến đâu cũng phải ra lành. Tu được lòng cương quyết lo hành, Tất nhiên đạo được thành như nguyện. Mong ba tênh chi công tua luyện Để cho mau được hiến đảo màu Thấy rõ đường cực lạc nơi đâu Hầu phương tiện chỉ cho nhân loại Sớm khỏi cảnh ta bà khổ hại Được hoàn toàn tử tải an vui Nam mô sám danh hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô sám danh Phật Bồ Tát. Nam mô sám danh Phật Bồ Tát Ma ha Tát. muốn làm đau cả phải khai tâm tự giác rồi lo giá kẻ lầm hai chữ từ bi ôm giữ chặt Một đường tế độ bước đi thêm Phá tan ngục tối đời đau khổ Tát càng sông mây Kiếp lụy trận Cực lạc đưa người về tận chôn Thân phạm quá ác Chẳng còn lâm Không chịu khổ lao, đầu khó thành Người tu trước hết phải hy sinh Cá nhân thị dục lo cho nhẹ Tình cảm thượng trận lộc đinh thành ngoài cánh éo le sông kho่ย cành nàoi tình rắc rối Thắng quang tình Một lòng giải thoát thân phàm tục Trăm đắng ngàn cái Giả cùng đành Tu biếng người nhân đắc tại tâm tâm không kiểm được Phật không tầm Phật Tâm gọi khách nhân đồng chất Đời đảo rằng hai dùng một mầm Học Phật tu tâm là cội gốc Vào đời hành đạo ấy nam trăm Đời nguyện có đạo tâm Nguyện Phật Tu giới người Nhưng đắc tài tâm Hãy sống đời bằng tâm hạnh đạo Người đời nay kém lòng tinh ngưỡng, Lại kém luôn tư tưởng hiếu hòa. Khiến sanh nhiều đau khổ xấu xa, Khiến ai cũng phải là tranh cành. Đa số người vì riêng dính hành mà để cho ngủ lạnh từ tâm. Đối trong thân thì mất tình thâm đối ngoài ngõ thì quên nhân đạo. Xã hội sống dậy đầy bất hảo, Ít có ai ngay thảo hiển hoàng, Lấy đầu tâm để ngó người ta, Thấy đau khổ hơn là sung xương. Người phần đông nặng mang nghiệp chương Quả chịu nhiều phước hưởng ít ai Lo thân ai không nghĩ hồn mai Vì thay khiến kéo dài khổ kiếp Được làm người ấy là được dịp để người tu thành Phật thành tiên nếu người không chịu có tu hiền rất ổn kiếp sanh trên cần thế chớ sống hẳn theo đời thực Tây Vì nó không có thể trượng tồn mươi hại Sống cho có đạo tâm hồn Để khỏi kiếp trầm lưng khổ hài Hữu hình tất nhiên là hữu hoài Sanh ra thì tất phải chết đi Đời quan dân bằng phú chi chi Không tránh khỏi thời kỳ chung xác Nghĩa là ai cuối cùng cũng thác Thân ra thành bồng đất như nhau Mỗi sự đời luôn uổng công lao Khi chết chẳng món nào đem được Chính vì vậy phải cần tin trước Bằng cách là huệ phước ráng lo Vừa trao tâm trí hết mây mờ Vừa lập hành đức cho rộng lớn Kiếp ngủ trượt sống đừng nhớ bận, Đời quỷ ma tâm ráng Phật tiên Biết thương người biết ở lương hiền, Biết tự hối biết kiên tội ác. Được như vậy được siêu khi thác và được nhiều phước lạc bình sanh Làm lành thì nhất định gặp mấy lành Cổ Kim đã chứng minh chắc vậy Người đời hãy tin như thế ấy Rang sống cho có cái đạo tâm Để chính mình khỏi sự lỗi lầm Để xã hội bất mầm tệ hại Nhân loại khác hơn cầm thú loài là biết suy phải quy chánh tàng. Biết đạo nhân đạo Phật đạo gian người khác thú cầm là chỗ đó. Cay biết ấy nếu người không có thì người đâu hơn thú phải chăn. Chỉ sống theo vật chất ngày hằng không nghĩ đến linh hồn siêu đỏ à, sống như vậy là chiêu khổ hòa khổ mình còn khổ đến người ta chẳng những mang tin sống gian tà mà còn bí đọa xa địa ngục hải song biết rằng trong lòng độc mà tuy sanh cư giữa tục mà tiên sống đồng nhưng biết tỉnh biết thiền khổ hãi biết tìm lên cực là sống như vậy tất Không sợ thác biết thác rồi có Phật rước đi Cùng Phật an trụ chốn liên trì Sanh tự dứt mê si cùng dứt Ráng tu ráng sống theo đạo đức Được người hòa được Phật chiếu minh Đời nay nhanh quá bao hải tình Khó lường được tự sanh quả phước tránh hòa sao phải lo phước trước Tranh luân hồi phải biết giải quang Quang nghiệp Còn sanh tử còn mang Phước đức chẳng thì còn tái hòa Dù quyền cao dù chó sang cả Dù trí ngu dù kẻ nghèo giàu Đều phải theo nhân quả như nhau Trọng chi tức là sao hưởng nay Bóng thần Phật tuy không ngó thấy Đừng tưởng không có ấy là lầm Mỗi điều gì người biết trong tâm Tất nhiên cả Phật thần đều biết Người giới Phật thần không cách biệt Hãy tin rằng thần Phật biết mình Dù trong đời vật chất dân minh Ráng sống có tâm tình như Phật Nghĩa là sống từ bi đạo đức Giúp thương người không ghét Hãy ai muốn người hòa người sống thảnh thay Và muốn cả những loài hạnh phúc Hạnh phúc được ngay đời ngủ trượt Và được sanh về Phật tương lai Bất luận người già trẻ gái trai đều được khói đỏ đại ngày mai hầu tâm nguyện lạnh người nên kết câu tất thành hình không ảo mộng đâu hãy thực hành và hai nhiệt cầu Tâm cậu mạnh quả thâu mau chống mơ sinh chớ bỏ ngỡ lòng trong ngông Cần phải ôm hy vọng nơi tâm mi nhớ câu diệu pháp thầm thầm. Cô thân lúc về thối tâm đạo đức. Thanh sĩ từ ở nơi nước Nhật Vì nhớ nhau vì Phật giáo nhau Mượn mấy dần thơ để khuyên nhau Xin tính hộ cùng nhau gắn gộ Muốn đất đạo phải tu hành khổ hại lấy gương Phật tổ thích ca Có khổ trọng tất có hưởng hoa Thật như vậy phải là tình tượng Chanh đầu không duyên khóc kim tâm gặp rồi cố thủ chớ lời tâm tu nhân thêm phước đừng thêm tội hành đạo cho thăng chớ đệ trầm Đắc quả Phật tiên Nhờ tình giác Quá ra ma quỷ Bởi mây lầm Quê hương thiền tinh nên trì chi Diệu pháp tức là phải thầm thầm Diệu pháp tức là phải thầm thầm cho thấy Phật rằng khai tâm tâm khai sớm được mau gần Phật tánh giác còn lâu chậm thoát phàm Siêu đỏ đều do mình tạo lấy Phật má không thể cậy ai làm Giảng kinh đã dạch con đường tiên Tùy bước chậm mau của nữ nam Tùy bước chậm mau của nữ nam Đạo màu lo vẹn chớ làm nhằm Sáng ra trí tuệ nhờ hăng hai Tối bích tâm linh tại chán nhàm Hành đúng Phật ngôn nên Phật quản tù thiếu phàm tánh chỉ rằng phàm lòng qua nhập hội vô đường đầu thiện tín quy nhà đạo rằng định tâm chư Phật hiện loạn tánh dãng ma sanh tâm Phật hiện thì giác ngơ tánh ma bất minh thân tâm giai tự chủ, Đạo hỏa tất nhiên thành Nhân khá y thử hành Phạm thân nại thanh linh Lời tha phương Ngàn gian gặp một dịp máy, Con người có thể tạo ngay được liền. Một lời vi diệu Phật tiên, Có khi muôn kiếp chưa truyền đến tay. Đường dài mới biết ngựa hay Việc lâu mới biết lòng ai tránh Khi chân người đã mỏi ra ấy là người đã đi xa lắm rồi Sinh ra trong coi thế thời, dầu ai cũng phải chịu lời đắng cay. Khó mà làm được mới hay, Dễ như hốt các Phật ngài mất ngôi đời khi mũ áo lột rồi người nào cũng vẫn phán hồi tay không Bản thân nếu liệu chưa xong những điều phụ thuộc chớ hồng cầm lâu Dù cho sang cả đến đâu Chỉ là căng bã của bầu nước dơ Tịnh rồi nên chan chớ mơ Dù mơ có được cũng nhờ không lâu giá hoa đã gọi công hầu toàn là viết của cô đầu mang thai rằng tu chinh chẳng từ nay mặc cho cuộc thế kéo dài bao lâu Giải tuy nhiều miếng mặt dầu gặp người thở khéo sẽ khâu lại liền Hiện nhân thời phải trung chuyên xưa nay vẫn thấy chớ phiền làm chi Nên hưu chỉ phúc chung quy chanh, Thì được thắng ta thì phải thua. Trời không ghét kẻ làm mùa, Chớ hoàng nắng gắt cai bừa bỏ trôi. Chưa nên ý nguyện đừng thôi Dù rằng phải trả cho đời bao nhiêu Tu hành thì phải cho siêu Muốn siêu thì phải trừ tiêu nghiệp trần đô Sưa nay giai lắm ai nỡ nằn bay giờ đếm trả một lần phải hao Không vậy nỡ cứ chuyện lâu đời này kêu tới đời sao không cùng Khuyên người chớ thở than lung Thuận hay nghịch canh mặt tình đừng nao Chớ vị hoàng cánh khổ lao Để lòng đạo đức làn sao lùa mờ Đừng bị vơi kẻ nhút nhơ Đem viên ngọc quý ném quá giáo Ráng tu cho biển thi chung Rồi đây lời Phật có không sẻ tường Giải lời của kẻ ta phương Tà chanh vô tâm sanh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 Thấy tâm, thấy Phật tức thì tâm không thấy được khó quy Phật đại. Tu thì phải luyện chiều mấy chỉ công mài sắc. Có ngày nên kiềm.